Người một nhà Bọn họ thật sự có thể trở thành người một nhà sao tả tử quân nhắm mắt lại tả tử quân đi vào cửa hàng quần áo trẻ em Cô muốn giúp Lam Lam mua váy Nhưng lại ngoài ý muốn gặp đường bái ra Cô ngẩn người Do dự không biết có nên chào hỏi đối phương hay không Bởi vì họ cũng không thể gọi là bạn bè Không ngờ lúc cô vẫn còn đang phân vân Thì đường bái ra đã nở nụ cười Chủ động đến chào hỏi cô Cô tả Ở đây lại gặp được cô, trùng hợp thật, bạn tôi mới sinh con, tôi muốn đến bệnh viện thăm cô ấy nên mới đến mua một ít quần áo trẻ em. Còn cô, đến mua áo quần cho con gái sao? A mờ, thấy đối phương thân thiện như vậy, tả tử quân cũng mỉm cười đáp lại. Thật ra thì tôi và Thừa Diệp không phải là người yêu, chuyện này chắc Thừa Diệp nói với cô rồi phải không? Ừ, anh ấy nói hai người là bạn bè, vốn là cô có chút hoài nghi. Dù sao mẹ Thừa Diệp đã nói họ sắp kết hôn rồi, nhưng hiện tại xem ra Thừa Diệp cùng cô đường này chỉ là bạn bè. Ngày đó tôi thấy anh ấy có vẻ rất thích cô, cô có nghĩ sẽ kết hôn với anh ấy không? Tả tử quân cũng không trả lời vấn đề này. Đừng bái ra cười cười. Cô yên tâm, tôi là bạn của anh ấy chứ không phải tình địch. Hơn nữa tôi còn có thể cung cấp cho cô một chút thông tin nếu cô và Thừa Diệp muốn kết hôn sợ rằng sẽ gặp nhiều khó khăn. Bác Lục là người rất cứng đầu, khách là cực kỳ có chính kiến Cô cũng từng lĩnh giáo rồi má, phải không? Tả tử quân không hiểu tại sao bái gia lại nói với cô những chuyện này Sau đó cô ấy lại đưa cho cô một tấm danh thiếp Cô đường, đây là... đây là danh thiếp của tôi Cô cứ cầm lấy đi Bác Lục đã nói với tôi vì quan hệ với chị cô mà bà tuyệt đối không đồng Ý cho cô và Thừa Diệp ở cùng nhau Mà Thừa Diệp đối với cô chấp nhất như thế chắc sẽ không đồng ý cho cô rời đi, anh ấy không phải còn tìm người bảo vệ cô sao? Bây giờ chắc cũng có đi. Đường bái ra nhìn bên ngoài một cái, ngày đó Thừa dịp đến quán cà phê nhanh như vậy nhất định là có người gọi điện thoại cho anh, thật đúng là bảo vệ chu đáo. Thành thật mà nói, cô không biết bây giờ Thừa dịp còn phái người giám thị cô không? Bởi vì sau này cô không có hỏi nữa, nghĩ đến là do anh sợ bọn họ sẽ rời đi nên mặc kệ anh vậy. Cô tả, nếu như có một ngày cô không chịu nổi, cảm thấy mệt mỏi muốn mang con gái rời đi đến nơi mà thừa việc không tìm được, cô có thể gọi điện thoại cho tôi. Tôi có thể giúp cô, muốn tôi giúp hai người ra nước ngoài cũng được. Còn nữa, tôi nhắc lại một lần, tôi là bạn chứ không phải kẻ địch. Đừng bái ra nói xong. Cầm quà tặng vừa mua rời khỏi cửa hàng Tả tử quân rất buồn mực Vì sao cô ấy lại nói chuyện này Chỉ là cô vẫn đem danh thiếp Của cô ấy bỏ vào ví Sau đó liền không nghĩ gì nữa Chuyên tâm chọn váy cho Lam Lam Mua váy xong Cô đi ra khỏi cửa hàng quần áo Thì thấy bạn tốt cao Á Vi gọi điện thoại cho cô Giọng nói tràn đầy vui sướng nói Cô đã đồng ý lời cầu hôn Của ông chủ trương Á Vi chúc mừng chị Tả tử quân cảm thấy vui mừng cho bạn tốt. Hảo hảo đâu, không phản đối nữa sao. Đúng vậy, sau khi dẫn nó tham gia hôn lễ của ba nó thì tên nhóc kia hình như trưởng thành hơn rất nhiều. Cũng đồng ý. ý chấp nhận kính phải trở thành cha mình. Bọn họ bây giờ sống chung rất tốt, còn thường cùng nhau đi đá bóng. Vậy tốt quá, A Vi, chúc mừng chị, lúc nào thì cử hành hôn lễ. Vẫn còn đang chọn ngày. Sau khi chọn xong chị sẽ nói với em, em và Lam Lam nhất định phải đến tham gia hôn lễ của chị đó, biết không? Chị yên tâm, em và Lam Lam nhất định sẽ đến. Bởi vì Cao Á Vi còn phải làm bánh bích quy, hai người thăm hỏi qua lại ngắn ngọn, cũng không trò chuyện nhiều liền cút điện thoại. Tả tử quân tắt máy, bỏ điện thoại di động vào ví, nếu Á Vi có thể kết hôn cô thật sự cảm thấy vui mừng, sau này đã có người chăm sóc cho chị ấy. So với việc Á Vi vui vẻ chấp nhận lời cầu hôn, khi Thừa Diệp đề nghị kết hôn thì cô lại không thể nào vui vẻ được, bởi vì cô cảm giác như cô đang đoạt đi vị trí của chị cô. Mặc dù anh đối xử với mẹ con cô rất tốt, nhưng anh cuối cùng vẫn là anh rể của cô. Năm đó chị cô rất muốn gà cho anh, chị cô mất rồi, cô lại muốn thay thế vị trí gà cho Thừa Diệp. Sau đó sống vui vẻ qua ngày, như vậy cô không khỏi cảm thấy tội lỗi, áp lực rất lớn. Còn nữa, bác Lục rất ghét cô, nội tâm áp lực lại thêm vấn đề thực tế này, bảo cô làm sao có thể vui vẻ đồng ý kết hôn cùng anh. Cô hít vào một hơi thật sâu, tự nói với mình không cần nghĩ nhiều như vậy, về sau rồi tính. Tả tử quân vừa ra khỏi thang máy liền thấy bác Lục đứng phía trước, nhìn thấy cô, khuôn mặt đầy vẻ tức giận chán ghét khiến cô khẽ dung. Mặc dù thừa diệp từng nói không cần để ý đến mẹ anh, nhưng bà dù sao cũng là trưởng bối. Cô vẫn phải để bà vào nhà. Vừa vào nhà, tả tử quân mới mở miệng hỏi bà muốn uống gì. Ngay sau đó đối phương lại hung hăng cho cô một cái tát. Đau đớn bất ngờ này khiến cô kinh ngạc không dứt. Bác Lục. Chị em các cô thật đáng sợ. Chị thì gả cho con trai tôi. Em thì lại sinh ra con gái của con tôi. Đây là quan hệ lộn xộn gì vậy? Ngày hôm qua con trai nói cho bọn họ biết Lam Lam là con trai mình. Anh cũng quyết định cưới tả tử quân, và thật sự không thể nào tiếp thu được. Mặc dù Thừa Diệp nói Lam Lam là cháu gái của Lục Gia, nhưng tôi tuyệt đối không tin, ai biết có phải cô cố ý nói đó là của con trai tôi, bắt nó phải phụ trách hay không. Bác gái, Lam Lam thật sự là con của Thừa Diệp. Bà có thể xem thường cô, nhưng Lam Lam thật sự là con của Thừa Diệp. Cô không cho phép bất kỳ ai tổn thương bảo bối của cô. Có phải con gái của Thừa Diệp hay không không phải do cô nói Phải đi xét nghiệm DNA Trương Ngọc Tuyết nói thật vì bà không tin chuyện lam lam là cháu gái của Lục ra bọn họ Tự nhiên trẻ ra một đứa cháu gái không rõ lai lịch thì ai cũng sẽ sinh nghi Lo lắng có phải tả tử quân muốn cướp con trai của bọn họ hay không Bà Lục nói chuyện luôn mang dáng vẻ khinh thường Điều này làm cho tả tử quân không nhìn được nói Bác gái Con có thể hỏi bác tại sao lại ghét con cùng chị con như vậy không? Là bởi vì chúng con nghèo sao? Và không phủ nhận. Cô đừng tỏ thái độ như thế với tôi. Hôn nhân vốn là nên coi trọng môn đăng hộ đối. Đó không phải là vị trí của các cô. Tốt nhất đừng có ý muốn đoạt được. Mặc dù thừa dịp nói muốn kết hôn với cô nhưng tôi tuyệt đối không đồng ý. Coi như Lam Lam thật sự là cháu lục ra thì cũng vậy thôi. Thật ra Trương Ngọc Tuyết ghét chị em tả ra như vậy, chứ bởi vì ban đầu con trai không để ý đến sự phản đối của họ mà kết hôn cùng tả tử khiết mà sau này cô ta lại còn làm những việc làm mất hết mặt mũi của lục da. Cũng làm những năm gần đây con trai bà phải khổ sở, thấy con trai mình khổ sở như vậy, người làm cha mẹ bọn họ thật sự rất đau lòng. Vậy mà bây giờ lại xuất hiện một người giống hệt con dâu trước đây. Nhìn thấy cô và liền không thể nào lộ ra vẻ mặt ôn hòa, Chỉ sợ con trai lại cưới phải một tà tử khiết, khác. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyetaudio.com Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Tôi cho cô biết, cô đừng mơ tưởng lợi dụng đứa bé ép buộc thừa dịp cưới cô. Cùng lắm thì ra tòa, chúng tôi dẫn đứa bé về lục da. Còn cô thì sau này đừng có quan hệ gì với lục da nữa. tả tử quân nắm chặt tay, môi dưới cơ hồ cắn đến nỗi chảy máu. Cô đó... Thức thời một chút tự mình rời đi Đừng khiến tôi ba ngày hai bữa phải chạy đến đuổi người Tôi cũng cảm thấy phiền Nếu cô cần tiền Tôi có thể cho cô nhưng gả vào lục ra Thì tôi không đồng ý Sau khi Trương Ngọc Tuyết đưa số điện thoại cho cô Bảo cô lúc nào muốn cầm tiền rời đi Thì gọi cho bà tả tử quân vuốt gương mặt tt đau đau Chị cô cũng từng bị đối xử như vậy sao Chồng không thương Mẹ chồng chán ghét Cô cơ hồ có thể cảm nhận được tâm tình của chị cô lúc đó Vô cùng đau khổ Bởi vì vậy nên chị cô mới làm ra những chuyện kia sao Đột nhiên Nước mắt cô chảy đầm đìa Không phải bởi vì khuôn mặt đau đớn mà là đau lòng cho chị cô Năm đó chị cô muốn cô giúp một tay Thì cô không nên đồng ý Một cuộc thế thân lừa ngạt Khiến thừa dịp những năm này trôi qua khổ sở như vậy Cũng hại chị cô Tất cả đều là lỗi của cô Năm đó cô đã sai rồi Chị, thật xin lỗi Như vậy hiện tại thì sao Nếu cô mang Lam Lam rời đi Thừa dịp sẽ phái người tìm cô Một khi lên tòa huyền nuôi dưỡng Lam Lam rất có thể sẽ được giao cho cha Bảo cô như vậy mất đi con gái Cô không thể nào tiếp thu được Lam Lam là của cô Cô không thể không có bé Chẳng lẽ thật sự phải dẫn Lam Lam chạy trốn ra nước ngoài sao Chị, nếu chị là em Chị sẽ làm như thế nào Một tuần sau Hơn 4 giờ chiều, Lục Thừa Diệp đang làm việc trong văn phòng, nhận được tin nhắn tả tự quân gửi đến. Anh vừa nhìn, máu toàn thân trong nháy mắt như chảy ngược lại. Thừa Diệp, cảm ơn anh thời gian này đã chăm sóc em và Lam Lam, nhưng nơi này không thuộc về chúng em, cho nên em sẽ mang Lam Lam rời đi. Hẹn gặp lại. Đây là chuyện gì? Rời đi là sao? Anh khẩn trương lập tức gọi điện thoại cho cô nhưng cô đã tắt máy. Anh gọi đến nhà trẻ mới biết buổi trưa cô đã đón Lam Lam về nhà. Anh lập tức gọi điện cho công ty vệ sĩ, vội hỏi. Nói cho tôi biết, tử quân cùng Lam Lam đang ở đâu? Xin lỗi, anh Lục, tôi cũng đang định gọi điện thoại cho anh. Vừa rồi tại cửa hàng Bách Hóa, chúng tôi đã không thấy tung tích của cô tả và con gái cô ấy nữa. Đây là ý gì? Căn cứ vào lời nói của người mà anh thuê, khoảng 3 giờ rưỡi. Họ nhìn thấy mẹ con cô tả ngồi lên một chiếc xe AV đi về phía cửa hàng Bách Hóa. Hắn đi theo thấy mẹ con cô đi thang máy lên lầu liền đi theo lên nhưng lại không thấy mẹ con cô tả. Hắn tìm một lát mới giật mình chạy về bãi đỗ xe liền nhìn thấy chiếc xe AV ngây ngang rời đi. Đến lúc hắn lái xe đuổi theo đã không kịp nữa. Lục thừa dịp chấn kinh. Biển số xe là bao nhiêu? Chủ xe là ai? Tôi có nhớ biển số xe. Bây giờ tôi sẽ đi điều tra. Nếu có tin tức sẽ gọi điện thoại cho anh ngay Kết thúc cuộc trò chuyện Lục thừa điệp nắm chặt điện thoại Tử quân tại sao lại đột nhiên mang lam lam rời đi Tại sao Trải qua mấy ngày nay Bọn họ không phải giống như người một nhà trôi qua rất vui vẻ sao Mặc dù biết cô có chút không thích ứng Vì vậy cảm thấy lo lắng Anh cũng không buộc cô đồng ý lời cầu hôn của anh Chẳng lẽ bởi vì tuần trước mẹ anh đi tìm cô sao Công ty bảo vệ từng báo cáo qua với anh, nhưng anh hỏi cô thì cô không nói gì. Cô nói mẹ anh vẫn giống lúc trước vào cô rời đi nhưng cô không đồng ý. Nghe cô nói vậy anh tin, chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì sao? Từ những lời vừa rồi cho thấy tử quân cùng Lam Lam bỏ đi là có người cố ý an bài. Còn có thể bỏ rơi vệ sĩ, làm được như vậy cũng chỉ có một người. Đó chính là mẹ anh. Lục thừa Diệp nhanh chóng lái xe về nhà. Chất vấn nơi ở của mẹ con tả tử quân Mẹ là mẹ an bài tử quân và lam lam rời đi phải không Mẹ dẫn cô ấy đi đâu Con muốn mẹ lập tức dẫn họ trở về Hỗn xược Con ở đây nói cái gì vậy Mẹ đâu có mang bọn họ đi Nhưng nghe con nói vậy Mẹ con họ bỏ đi rồi sao Trương Ngọc Tuyết còn đang suy nghĩ Tại sao đang giờ làm việc con trai lại chạy về nhà Thì ra là vì mẹ con tả tử quân Mẹ, mẹ đừng giả bộ Nhất định là mẹ bảo người đưa họ đi, nhanh nói cho con họ đang Ở đâu? Mẹ đưa mẹ con họ đi đâu rồi? Nội tâm lục thừa dịp rất xáo trộn, một khắc cũng không thể bình tĩnh lại được Bà bị con trai hết to dọa cho giật mình Đây là lần đầu tiên bà thấy con trai kích động như vậy Ta là mẹ con, sao lại lớn tiếng như vậy? Còn nữa, mẹ không phải đã nói là không biết rồi hay sao? Mẹ, trừ mẹ ra thì không còn ai làm vậy được Nhanh nói cho con biết tử quân và Lam Lam ở đâu. Mẹ nói không biết mà, mà bọn họ rời đi cũng tốt, con đừng đi tìm bọn họ nữa. Mẹ, ông Lục ở một bên nhìn không nổi, nhìn không được giúp con nói chuyện. Bà à, bà nhanh nói ra đi, bà đưa mẹ con cô tả đi đâu rồi, dù thế nào thì Lam Lam cũng là cháu gái của Lục ra, bà không nên làm như vậy. Lúc trước đã bảo bà không cần lo chuyện của con, nhưng bà vẫn luôn nghĩ biện pháp khiến mẹ con tả tử quân rời đi, không muốn họ bám lấy con trai. Tôi không phải đã nói là không biết rồi sao? Trương Ngọc Tuyết chăm miệng cũng không thể bảo chữa Mẹ, con biết mẹ lo lắng cho con, nhưng con đã nói với mẹ lần này con sẽ không cưới lầm người nữa. Từ trước đến giờ, người con yêu luôn là tả tử quân, lần này con nhất định sẽ thật hạnh phúc. Cho nên xin mẹ trả mẹ con họ lại cho con, con không thể không có họ. Và nhanh nói ra đi, đừng làm con trai lo lắng như vậy nữa. Ông Lục trừ việc không muốn mẹ con anh cái và như vậy, cũng hy vọng vợ mình tôn trọng quyết định của con trai. Dù sao cô tả sinh con gái cho anh là sự thật, chuyện của người trẻ thì để họ tự giải quyết sẽ tốt hơn. Cha con các người sao lại vậy? Tại sao không tin lời của tôi? Tôi thật sự không biết mẹ con họ đi đâu. Và không biết phải làm sao để chứng minh lời nói của mình là sự thật. Lúc này điện thoại lục thừa Diệp gieo lên là đường bái ra gọi đến. Thừa Diệp, em đang đến bệnh viện, anh cũng mau đến đây đi. Đã xảy ra chuyện gì? Hiện giờ anh đang có chuyện quan trọng phải xử lý. Anh đang tìm mẹ con tả tử quân phải không? Em đã nói trợ lý đưa họ đến sân bay. Nhưng vừa rồi trợ lý của em gọi đến nói trên đường đi xảy tai nạn. Tả tử quân hình như bị thương rất nghiêm trọng, mẹ con họ được xe cứu thương đưa đi bệnh viện Cô nói tên của bệnh viện ra Nghe vậy Lục Thừa Diệp thật sự rất lo lắng, đường bái ra nói gì nữa anh cũng không nghe được Anh lập tức tắt máy lái xe đến bệnh viện, hai ông bà Lục ra biết tin cũng khiếp sợ đi theo Khi đám người Lục Thừa Diệp chạy đến bệnh viện thì xe cứu thương chở mẹ con tả tử quân cũng vừa đến trước cổng Cửa sau xe vừa mở ra liền nhìn thấy Lam Lam đang khóc lớn Chắc chắn là bị dỏa sợ Thấy cha, bé càng khóc lớn hơn Nhân viên cấp cứu ôm bé đưa cho Lục Thừa Diệp Cha, mẹ chảy rất nhiều máu Con gọi mãi nhưng mẹ vẫn không tỉnh lại Hoa hoa hoa Lam Lam đừng khóc Mẹ không sao đâu Lục Thừa Diệp ôm chặt con gái mà an ủi Văng ca trên xe được khiêng xuống Nhìn thấy trên mặt tả tử quân đều là máu Sắc mặt tái nhợt Mất đi ý thức Anh cũng tái xanh cả mặt Thậm chí cảm thấy tim như ngừng đập Cô ấy bị thương nặng ở đầu Nhanh đưa đến phòng phẫu thuật Nhân viên cấp cứu đưa người bị thương Từ trên băng ca thả vào giường bệnh Giao cho nhân viên cứu hộ xử lý Bọn họ nhanh chóng đem người mang vào phòng phẫu thuật Tử quân Mẹ Anh ôm con gái đi theo giường bệnh Đi về phía phòng phẫu thuật Đi đến trước thang máy để lên phòng phẫu thuật Ở lầu 3 Lục thừa dịp mặc kệ người trên giường bệnh Có thể nghe được lời anh nói hay không Anh nắm lấy bàn tay dính đầy máu căng thẳng nói Tả tử quân, em nghe cho rõ Đời này anh tuyệt đối không buông tay em ra đâu Em phải cố gắng tỉnh lại Em còn nợ anh rất nhiều Nếu em dám rời đi như vậy Em thề anh sẽ đuổi theo em dù em ở địa ngục đi nữa Em có nghe hay không? Mẹ, con cũng sẽ đuổi theo Lam Lam nghe cha nói xong Mặc dù bé không biết địa ngục là nơi nào Nhưng mẹ đi đâu thì bé liền đi theo đến đó Nghe chưa, anh và Lam Lam đều sẽ đuổi theo, cho nên em nhất định phải sống sót đó. Thừa Diệp, bình tĩnh một chút. Cha Lục ở một bên khuyên nhủ con trai, mặc dù con trai nhìn như tức giận nhưng âm thanh rung rảy, có thể thấy được con trai thật sự rất sợ hãi và lo lắng. Sau khi tả tử quân được đưa vào phòng xấu thuật, những người khác cũng ngồi đợi trên ghế ở hành lang trước phòng xấu thuật. Trong lúc đó, Lục Thừa Diệp ôm Lam Lam đến phòng cấp cứu thoa thuốc vốn là ông bà lục ra thấy con trai mất hồn như vậy nghĩ muốn ôm lam lam đi thoa thuốc nhưng con trai rất kiên trì bởi vì anh lo lắng con gái không chỉ bị thương ở bên ngoài mà còn bị thương ở bên trong hay không thật may sau khi bác sĩ khám đã xác nhận chỉ bị thương trên cánh tay thôi đường bái ra ngồi bên cạnh nội tâm cực kỳ hỗ thẹn và luôn tự trách vốn chỉ muốn lợi dụng chuyện mẹ con tả tử quân rời đi Sau đó lấy mẹ con bọn họ làm điều kiện trao đổi ép Thừa Diệp nói cho cô biết tung tích của Uy Nguyên rồi cô sẽ để anh tìm được hai người họ. Chỉ là cô không ngờ họ sẽ gặp tai nạn. Nhưng cô biết Thừa Diệp bây giờ không thể nghe được bất cứ lời giải thích nào. Cô chỉ có thể van xin ông trời cho tả tử quân bình an vô sự. Đến lúc đó cô sẽ xin lỗi Thừa Diệp. Mà hai ông bà Lục ra nội tâm đang rất lo lắng. Lo lắng cho người đang tiến hành phẩu thuật. Cũng lo lắng cho con trai. Nghĩ đến con trai vừa nói muốn đuổi theo đến địa ngục Vẻ mặt ấy rất nghiêm túc, cố chấp Nếu tả tử quân xảy ra chuyện gì thì con trai nhất định sẽ chịu đà kích lớn Không biết sẽ biến thành như thế nào Vào lúc này, Trương Ngọc Tuyết mới chính thức tỉnh ngộ Chỉ cần con trai hạnh phúc là tốt rồi Bà chưa từng thấy con trai sợ hãi như thế Coi như ban đầu chia tay cùng tả tử khiết cũng không đau lòng như vậy Sau này bà mặc kệ, bà sẽ không ép mẹ con tả tử quân rời đi nữa Cha, sao cha lại ở đây mà khóc vậy Lam Lam vẫn bị cha ôm ngồi trên đùi Bé nhìn thấy cha khóc cũng nhìn không được khóc theo Lục thừa Diệp nhẹ nhàng lau nước mắt Không có, cha không có khóc Lam Lam cũng không được khóc Anh lau nước mắt trên mặt con gái Mẹ chảy rất nhiều máu Trước kia hạo hạo nuôi tiểu bạch Có một lần bị xe đụ chảy rất nhiều máu Sau đó chết rồi Mẹ, mẹ con không sao Anh ôm chặt con gái, vuốt đầu con gái an ủi. Mẹ con thích nhất là Lam Lam mà. Sao có thể bỏ lại Lam Lam được, cho nên nhất định không có chuyện gì. Cha, có thật không? Thật, cha không có lừa con. Lục thừa Diệp gật đầu chứng minh anh không nói dối. Chờ mẹ con tỉnh lại, cha và mẹ sẽ kết hôn. Chúng ta sẽ là một gia đình hạnh phúc, vui vẻ. Vậy còn chuyện mẹ và con đi Mỹ thì sao lớn hơn? Bé nhớ lúc ngồi trên xe, mẹ nói bọn họ sẽ đi máy bay đến Mỹ. Không đi, con và mẹ đời này phải ở bên cạnh cha. Nếu mất đi hai người, cuộc sống của cha cũng không còn ý nghĩa nữa. Cho nên hai người không được bỏ cha, cha không thể không có hai người. Nội tâm anh rất sợ hãi, không nhìn được nghẹn ngào. Cha, cha đừng khóc, con sẽ không theo mẹ đi Mỹ, con sẽ ở bên cạnh cha. Lam Lam đem bàn tay nhỏ bé lau nước mắt cho cha, sau đó lại khóc cùng. Được, cha không khóc, Lam Lam cũng không khóc. Anh ôm chặt con gái. Dạ, các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudio.com. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.